Từ lâu đã như một biểu tượng. Sartre, nhà văn pháp từ chối giải Nobel văn học, cũng đã từng có bức tường lâm nguyên. Tường là cần thiết cho sự riêng tư làm nền căn nhà, nhưng cũng có thể tạo ra sự cách biệt ngăn trở. Ấy là nói theo lẽ thường vốn thế. Khi không thể hiểu nhau, thông cảm với nhau, người ta thường nói là đối thoại giữa hai bức tường. Tôi không nhớ tên, hình như là một nhà thơ nổi tiếng nước ngoài đã viết Mỗi bức tường cũng phải là một cánh cửa. Cây bút trẻ Chu Thủy Anh đương nhiên cũng có, không chỉ một mà vai, thậm chí là nhiều bức tường. Chuyện ngắn này có thể gợi cho ta cảm giác như là một dụ ngôn hay dễ dãi hơn là thứ đồng giao đường đại. Viết rất khéo, từ cách đặt tên nhân vật làm một và một phần cái tôi khác là không. Tất cả con số cũng là khởi đầu. Tôi tin Chu Thủy Anh Đang đi những bước đầu tiên trong sáng tạo Nhưng không vô vọng Bức tường đang mở Dù mới chỉ là gỡ những viên gạch đầu tiên Tường Chu Thủy Anh Một khe khẽ đầy viên gạch Gạch cũ ẩm mốc Tường đã mòn ra đến mức gầy nhẹ là rơi được Thế mà vẫn chắc đến độ vài tháng nay Một kiên trì ngồi gõ mà vẫn chỉ đục được một lỗ nhỏ trên tường Bờ tường ẩm mốc đầy rêu Muốn chạm vào gạch được phải gạt một mảng rêu đi Khu vườn nhỏ gần như là hoang Cũng ít ai bước ra trốn ấy Nhà có một mảnh thừa nhỏ ở phía sau Không để làm gì kể cả nuôi gà sân gạch xi măng cỏ dại đã mọc chen giữa các chỉ gạch hứng đất bụi tích tụ qua năm tháng mà lớn lên ẩy gạch xiên sẹo nằm trên vênh một vài cây xương sông mọc giữa vườn lá dày đến độ phe phẩy làm quạt được hoa thì ra trắng xóa cũng chẳng ai buồn hái ăn một vài cây dại len lách giữa những chỉ gạch và kẽ tường vườn xanh một màu xanh ẩm ướt cuối vườn là tường một bước xanh rêu Bên kia tường là một giọng nói Một nghe giọng nói ấy từ hồi còn bé tí Câu chuyện bắt đầu thế nào Một không nhớ Những gì nhớ được chỉ là bên kia tường Có một giọng nói Một lớn lên Giọng nói cũng lớn lên Giọng nói có lẽ trải qua thời vỡ sẵn Nhưng vì trò chuyện với nhau hàng ngày Nên một không nhận ra điều ấy Một ngày ngày vẫn sách ghế ngồi sát tường chờ giọng nói cất lên Rồi bắt đầu những câu chuyện vớ vẩn Chuyện bắt đầu từ hồi hôm nay Một làm mất cục tẩy Đến đoạn hôm nay thứ hai Bà Một không mặc áo dài bị giám thị phạt đứng ngoài một tiết Nhưng áo dài trắng hôm nay Một không mặc được vì lý do tế nhị Một đi làm rồi kể chuyện xếp Chuyện đồng nghiệp, cả chuyện có bà hàng hoa sáng sáng chờ một đi qua nhặt một bó nhài, quen đến độ một đi làm muộn, bảo vệ không nhắc, trưởng phòng không trừ lương mà bà hàng hoa cầu nhầu cô hôm nay đi muộn, làm tôi chờ mãi. Chuyện đều đến vị như trà pha quen cữ, hôm nào cũng một vị ấy, có ngày chát hơn một chút, có ngày nhạt hơn, nhưng vị nói chung vẫn thế. Giọng nói ít kể chuyện hơn mà chủ yếu nghe một nói, trả lời những câu giống nước rơi ở giọt danh, có khi chúng có khi chật câu chuyện, mà nói nhiều thành quen, thành thuộc, nước rơi chật thì một giơ tay hứng. Nói chuyện với nhau thế mà chưa bao giờ một hỏi tên cũng chẳng xưng tên là cứ ơi rồi gọi nhau thế. Tự dưng đến ngày Một muốn nhìn một cái sang phía bên kia tường Không biết bên ấy có gì nhỉ Bên này ít nắng Ẩm ướt, xanh mướt Không khí tọng lại không chảy nữa Từ cả chục năm nay Một ngồi quen trong vườn Như ngồi trong một căn phòng Thấy thần thuộc dễ thở Như về chốn của mình Một sinh ra vốn đã chỉ có một mặt Ấy là điều không hay lắm Ở đây ai cũng có hai mặt cả Những người xung quanh một đều vậy Người một mặt thường không được ưa thích Chẳng có luật nào thành văn Nhưng ít nhiều vẫn bị kỳ thị Một vì thế ít bạn từ bé Trẻ con vốn chẳng quan tâm Trên cổ của đứa kia là đầu chó hay đầu mèo Trẻ con chơi thì vô tư thôi Nhưng người lớn cứ hay mở đầu rót những điều từ đầu mình sang đầu trẻ Rớt vài giọt của người lớn vào trẻ con đã thành ra nhìn nhau kỹ hơn nghĩ kỹ hơn trước khi chơi với nhau một biết một mặt không phải chuyện gì hay ho và giả sử có bị bạn bè xa lánh thì đành chịu một biết thân biết phận từ bé và vì thế một hay ngồi trong khu vườn định đếm hết lá của đám rêu trên tường thì sẽ bước ra ngoài tìm bạn Đến giờ, Một vẫn chưa bước ra khỏi khu vườn ấy, trừ những lúc phải đi làm những việc bắt buộc, còn khoảng thời gian rỗi Một dành hết trong khu vườn. Chưa bao giờ Một dám hỏi vì sao bên kia bờ tường cũng có người ngồi đấy lâu thế trò chuyện cùng Một. Cũng không hẳn là không dám hỏi, nhưng có lẽ nhiều chuyện để nói quá đến độ Một chưa nhắc đến chuyện ấy nữa. Khi nào đếm hết lá rêu trên tường, chắc Một sẽ hỏi câu ấy. Sao bên kia tường, vẫn có người sẵn lòng ngồi đấy nói chuyện ngần ấy tháng năm với một. Một lấy cái búa nhỏ, gõ vào tường, chậm rãi, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Một vừa muốn nhìn được sang bên kia tường, có điều gì sau bờ rêu ấy. Một lại cũng vừa e ngại, nếu nhìn thấy bên kia bờ tường ấy thì sao? Nếu nhìn thấy giọng nói vẫn trò chuyện cùng một ngày ngày thì sao? Giọng nói cũng sẽ nhìn thấy một, một mặt. Vì thế một cẩn trọng lấy búa gõ nhẹ cho rơi từng bụi gạch mỏng. Một tạo được một cái lỗ nông, vừa gõ vừa gẩy bụi ra. Giữa bức tường rêu xanh lộ ra một con mắt sâu không có con người. Con mắt méo mó mỗi hôm lại được nới rộng ra một góc. Một không biết bức tường này dày bao nhiêu Còn gõ bao nhiêu bụi gạch nữa Mới nhìn sang được phía bên kia Tường cao sừng sững Một màu xanh sầm xì Một thường gõ Những lúc nghĩ Giọng nói không có ở bờ bên kia Một không muốn ai biết Điều một đang làm Nhỡ đâu giọng nói không muốn thì sao Biết là tường đục rồi Không nhặt lại được ngần ấy bụi Và lấp vào chỗ trống. Một gom hết bụi gạch lại Dẫu biết bụi chẳng bao giờ thành lại gạch được nữa Và có đặt những viên gạch mới vào Thì con mắt méo mó sẽ vẫn còn đấy trên tường thôi Búa gõ đã thấy gạch mỏng lắm Có lẽ chỉ một lớp thật mảnh nữa Là một sẽ nhìn thấy bên kia bờ tường Lúc này một lại ngập ngừng Không biết nên làm gì Gõ tiếp hay dừng lại Nếu một dừng lại, bên kia tường không bao giờ biết một đã đục một lỗ to gần ấy, nhưng con mắt méo mó sẽ vẫn hiện hiện trên bờ tường phía một và chẳng ngày nào trôi qua mà một không nhìn thấy con mắt to gần bằng nửa người một ấy. Vậy là một gõ tiếp và khi cảm giác như chỉ một lớp mảnh những bụi gạch nữa rơi xuống là sang được đến bên kia rồi, một bỗng dừng lại và lấy tay ẩy lớp gạch ấy không mỏng và không nhẹ như một nghĩ bức tường tưởng ẩm mốc và vẫn chắc vô cùng một lại lấy búa gõ nốt đến khi lớp gạch cuối cùng rơi xuống và tưởng như có thể thấy được một dòng trào qua lỗ thủng ấy sang bên này bức tường một dòng đầy những mùi ẩm mốc nhưng là những ẩm mốc khác không phải ẩm mốc như bên này tường lúc ấy bỗng giọng nói cất lên ai đấy một giật mình một những tưởng bên kia chẳng có ai hóa ra giọng nói vẫn ở đó im lặng cho đến khi lớp gạch cuối cùng rơi xuống mình một trả lời trong khi tim đập thình thịch và không biết điều gì có thể diễn ra nếu giọng nói ngó qua lỗ thủng và nhìn thấy một một mặt Điều gì sẽ xảy ra nhỉ Nhưng giọng nói không ngó Mà ngần ngừ một hồi rồi hỏi Tên gì Còi nghĩ sau gần ấy Năm trời trò chuyện không cần tên Bỗng dừng giờ lại hỏi Câu hỏi đột ngột làm một tự dưng không trả lời được Cứ như thể phải nghĩ mãi Mới nhớ ra tên mình là gì Tên là một Thế còn ấy tên gì Tên là không Câu chuyện lúc này thành gượng gạo Giá kể cứ kể lể không tin như bao lâu vẫn thế Một sẽ thấy quen hơn Bỗng dừng giờ đây lại có một người có tên đứng trò chuyện với một qua bờ tường Bờ tường giờ có cả một lỗ thủng, Mọi chuyện trở nên xa lạ quá Một và không im lặng một hồi lâu Rồi một mảng tường bên cạnh lỗ mọc đục bỗng rụng xuống vụn rơi lạ tả Hai cái lỗ méo mó nằm cạnh nhau trên bờ tường cách một viền mỏng. Một còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì không đã gõ cho viền kia sơi nốt. Hai cái lỗ thông lại thành một lỗ lớn đủ để người nhỏ chui qua. Và một đặt búa xuống nền gạch đã bị cỏ ẩy lên cho nghiêng ngả, khom người, xài chân, bước sang bờ bên kia. Một nhìn thấy những gì bao lâu nay một vẫn chờ đợi, để nhìn thấy bên kia của bờ tường cao tưởng như bất tận, phủ toàn rêu bờ bên ấy rêu cũng phủ kín những cây dại len lách giữa các đường chỉ và đầy gạch lô xô mép tường có cây xương sông to như cổ thụ và những lá dương xỉ chen trúc ngó ra từ khe đất không đứng đấy trong một mảnh xanh ẩm ướt không khác gì cái mảnh bên kia bờ tường không đứng đấy cũng chỉ có một mặt Không, với một, đứng lặng im một lúc, lặng người nhìn nhau. Có những dòng chảy đã tràn qua lỗ thủng ở bờ tường ấy. Những ẩm mốc phía bên này trào sang bờ phía bên kia. Phía bên kia hứng rồi gửi lại một phần ẩm mốc của mình. Những mùi hương vừa lạ vừa quen của đất, của rêu, của cỏ, của những viên gạch bị lô xô, lố nhố. Không đưa tay ra, lấy ngón trỏ, Chạm vào ngón trỏ của một Khe khẽ vuốt lên Rồi đan hai bàn tay vào nhau Kéo một lại thật gần Hít thật sâu Mùi hương Mà lâu nay không chỉ thấy qua giọng nói Một phần cuộc sống đã được gửi vào Hai bên bờ tường rêu Từ bao lâu nay Rêu dày lên từ những câu chuyện Không từ từ ôm một Khi họ chạm vào vai nhau Đèn hắt thành một bóng hai mặt Khi ôm nhau Họ có một cái bóng bình thường Như những người được cho là bình thường khác Mà ở một nơi nào đó Chỉ không và một Cũng tạo thành cả thế giới Không bảo Một này Mai mình sẽ đục nốt cả bức tường kia P